video truyện kiếm hiệp chân vũ mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 12 nhất chủ đồ long tác giả đông phương ngọc diễn giả đạo chân vũ nghĩ thế nên lão già ấy liền thấy băn khoăn không biết phải hành động ra sao cả lão ta cảm thấy đây là lần đầu tiên ở trong đời lão đã gặp phải một quái vị khó đối phó như thế nào Những tên cướp khác trong thế thế không khỏi sửng sốt ùng ùng kéo nhau đến đệ hỏi rõ lý do. Lão già che mặt chỉ cười nhạt đáp: "Dung Thành Vân, quả là ngươi thật to gan." Nói dứt lời liền lao người thẳng về phía các cổ xe nhanh như một mũi tên. Lúc đó bọn người của Dung Thành Vân một mặt vừa lo săn sóc cho số người bị thương, nhưng một mặt khác vẫn âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của bọn cướp. Thông lý Diên Hứa quá chỉ bị thương nhẹ nói nhỏ với Dung Thành Dật. Ông tiu đầu, sao ông không làm theo lời dặn của Đào công tử? Dung Thành Nhân buồn bã lắc đầu nói. "Bảo Dung, mạo phải suy đại, cúi đầu nghe theo lệnh của người khác thật là chuyện không thể nào làm được. Nếu chẳng phải bọn cướp có võ cần cao cường hơn nữa, Di sở làm không mất chuyện nớm thì ta sẽ không có chịu nhẫn nhịn như thế này đâu. Đào công tử là người nho sinh, thử hỏi nào biết rõ mọi việc của giới giang hồ hả? Trong khi đó ta lại không hiểu trong những cổ xe hàng kia cậu ấy đã xếp đặt những cái gì, chỉ e lại bị bọn cướp khám phá ra được mọi điều bí mật. Sự thật là thế nào? Ngay khi ấy bỗng dừng tiếng của Đào Gia Kỳ từ xa vọng đến thật khẽ. Dung thân dân và những người xung quanh nghe thấy không khỏi kinh hoàng thất sắc. Họ đưa mắt nhìn về phía hướng ấy thì trông thấy Đào Gia Kỳ từ một lùm cỏ khô nhô đầu hiện ra ung dung bước thẳng tới. Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Dung thân dân một lượt rồi mỉm cười nói: "Nếu tổng tiêu đầu làm đúng theo lời dặn của ta, không đánh nhào với họ thì bọn cướp sẽ dương dương tự đắc sớm nhào lấy hết những cổ xà ấy đi chứ không có bao giờ nán đo suy nghĩ nữa nên biết là bọn họ không phải là những tên ác ôn đầu xỏ mà chỉ là người nghe theo mệnh lệnh của kẻ khác đến đây mà thôi bởi thế chắc chắn bọn họ không dám mở tung các cổ xà ấy ra để xem như thế thì bọn đầu xỏ kia sẽ không có một tên nào thoát chết được Nó đây chàng cất tiếng than dài rồi nói tiếp. "Ê, hey, tai hạ không ngờ môi chuyện lại diễn biến ra như thế này. Việc đã sắp thành công mà lại quá ra thất bại." Dung thân dân mặt không khỏi bừng đỏ, trong lòng của ông ta vẫn không tin một chút nào cả. Lúc đó Tần Cước già mặt đã tràn đến trước một cổ xe, nhanh nhẹn thò tay ra dung chuẩn dám thẳng xuống ngành nhịn chớp. tức thì có một tiếng quát to như sấm từ phía bọn cướp nổi lên. "Chậm đã! Tự động khui xe tải hàng như thế là vi phạm luật lệ đó. Ông có thể chịu được mọi hình phạt hay không vậy?" Tên cướp ấy nghe thấy không khỏi giật nảy mình, y dở vàng thu hồi chưởng trở lại đứng sững sờ. Lúc đó Đào Gia Kỳ bóng lộ sắc vui mừng khẽ nói: Xem ra bọn cướp này chắc chắn đã trúng kế của chúng ta rồi Trong bọn cướp bọn có một tiếng hú dài nổi lên Tiếng hú ấy bài theo gió giang dội khắp nơi Tức thì trong đêm tối bọn xuất hiện mười máy bóng đen từ xa chạy nhanh đến Phía hai mười bốn cổ xe ấy đang đậu Trong đó thì bọn chúng sấm nhào đến đẩy những cổ xe ấy đi thẳng Trong bọn cướp bọn có người nói to lên rằng Tấm thỉnh tình của Dung Tổng tiêu đầu này, ta rước cả mười, vậy xin hẹn vào 3 năm sau, cùng ngày đêm nay và cũng tại địa điểm này, chúng ta sẽ trả nguyên đồ đạc lớn xe cổ lại." Dung thành dân im lặng không trả lời, chỉ nhìn đôi mắt nhìn bọn cướp hối hả bỏ đi. Phàn Kiếp Tường đang bị trọng thương rất là nguy ngập, nhưng khi ấy cũng chống tay ngồi dậy nói: Tổng phiêu đầu, ông hãy truyền lệnh cho tất cả anh em đến mé sông chờ lệnh sau. Chỉ riêng tổng phiêu đầu thì hãy lưu lại để Phạm Hô có đôi lời muốn giải bài. Dung Thanh Dân không khỏi sửng sốt. Ông ta dội vàng ra lệnh cho tất cả mọi người đến mé sông dân hà, đúng như lời của Phạm Kiếp Tường đã nói. Thồng tí duyên hứa quá, bổng úy lên một tiếng rồi nói. Đào công tử đã đi đâu mất rồi? Phạm Kiếp Tường nói. Đấy chính là điểm mà Phạm Mổ Định nói. Đào công tử không phải là người tầm thường. Vừa rồi cậu ấy đã dùng chỉ điểm quyết. Trần đứng không cho thường thế của ta nguy kịch thêm. Đồng thời cũng dặn ta nói lại với tổng phiêu đầu là Chúng ta có thể lưu lại trần gia tập. Chờ đợi trong hai ngày, tốt sẽ được tình thắng lợi. Đào công tử lại dặn thêm là Chúng ta chớ có nên tiếc lộ ra ngoài về trường hợp cậu ấy biết rõ công cũng như chuyện đêm nay là do cậu ấy sắp đặt kế hoạch. Vì nếu trái thế thì e rằng sẽ bị thiệt đến tính mạng đó. Dung Thành Vân không khỏi giật mình buồn bã than dài. Ai, "Suốt đời của ta lăn lóc trong giới giang hồ, thế mà vẫn là một kẻ hữu dũng dù mờ." Đạo quân tự tối trẻ tại cao, không giấn hay gió cùng hết thải điều nguyên bát cao tuyền. Bọn chúng ta thực thể làm xấu hổ vô cùng. Sáng sớm hôm sau, đông thành dân vừa thức giấc thì tại họp ký khách điểm nơi trần gia tập, bọn trông thấy bên cạnh gối có một phòng thờ, bên ngoài đài lưu lại cho dung tổng phiêu đầu đích thần xem lấy đạo ký. Dung Thành Dân không khỏi kinh hãi, ông vội vàng rút lá thơ bên trong ra xem hai lượt, rồi lại hối hả đúc trở vào áo. Kế đó ông ta bước sang những phòng bên cạnh đánh thức hứa quá, và các phiêu sư khác kéo nhau đi nhanh khỏi khách điểm. Bên cạnh thực ứng hộ không xa có một ngôi chùa cổ, đã bỏ quan phế từ lâu. Tường ngối đều sụp đổ, bên ngoài ngôi chùa những góc tụng cổ thụ xanh âm. Cành lá xung xê che rộp không thấy mặt trời, trông thật mát mẻ, nhưng cũng thật là u buồn. Từ trong cánh rừng cạnh đó bóng có nhiều bóng người lướt qua. Đó là thần lực di hộ Dung Thanh Dân và bãi dị phiêu sư nữa vừa đi đến nơi. Có tiếng của hứa hóa lên tiếng nói. Có phải nơi này không? Dung Thanh Dân lên tiếng đáp. Bên trong cánh rừng còn có dấu bánh xe à? Chắc chắn là nơi này chứ không còn nghi ngờ gì nữa Liền đó cả đoàn người liền nhanh nhẹn chạy thẳng vào chùa Khi họ bước vào trong ngôi chùa quan phế ấy Thì ai nấy không khỏi sửng số Vì khắp các bụi cỏ dại mọc quanh đây Đang nằm la liệt rất nhiều sát chết Vẽ mặt hung tợn, da thịt bầm tím Số sát chết ấy không khỏi dưới hai ba mươi người Dung Thành Dân trong thể thế không khỏi thương hại cho số nạn nhân ấy. Ông ta lắp đầu thang dài rồi lướt thẳng vào sau phía đại điện. Thì trong thấy hai mươi bốn cổ xe tải hàng của quảng Thái phiêu cục đã bị dở nát tan tầm thành từng mảnh dụng. Những diện đá xanh chở ở bên trong đều bị chưởng lực đánh nát tan thành những mảnh nhỏ. Tại ngồi đại điện ấy nằm ngỗ ngang mười ba bộ xương trắng nhưng y phục và thanh kiếm đều còn mới tinh. Dung Thành Vân lộ vẻ sợ hãi nói: "Chờ tới hiện giờ, Dung Mỗ cũng không được biết nguyên nhân ra làm sao cả. Bên trong những cổ xe này có chứa những chất hết sức là độc hay sao vậy? Nếu chẳng phải thế thì làm sao giết chết được bọn cướp ấy mà không còn một tên nào sống sót như vậy chứ?" Thủy Quả lúc này cũng nói: Sự thật như thế nào chỉ có khi gặp mặt được Đào công tử thì mới hiểu rõ được mà thôi. Vào đây nên nghe theo lời dặn dò của Đào công tử, màn hết số xác chết này xém ném xuống một cái giếng cổ ở ngoài chùa đi, rồi thủ tiêu tất cả dấu vết. Mọi người nghe thấy đều súng nhau mang xác chết đi. Cách ngôi chùa quang độ năm dặm. Mặt nước bảo ứng hồ phản ly trong ánh sáng dính liền một màu với chân trời. Bên cạnh hồ có một lão già cao lớn, mình mặc áo đỏ đang chạy như bay. Lão ta dường như đang nhắm hướng ngôi chùa quan chạy tới. Da mặt của lão nhăn nheo như một trái táo khô, đôi mắt cộp sáng ngời. Dưới cằm râu bạc bay phất phơ trông có vẻ vô cùng hoai dị. Trong khi lão ta đang chạy tới thì bỗng sau một gốc cây cổ thụ cao ngất trời, Phía trước mặt lão ta, bất thần có một người thiếu niên, mình mặc áo đen, mặc được che kính, lách mình xong ra cất giọng lạnh lùng nói. Người vừa đến có phải là bành bằng cửu đường chủ của Kim Vũ đường Phi Phụng Bang không? Lão già áo đỏ không khỏi sửng sốt dựng chân quát rằng. Ngươi là ai mà dám cản đường lão phu như thế này? Người thiếu niên che mặt nói. Ta là người mang thư cho một vị cao nhân đến để chào tận tay cho ông đây. Vừa nói người thiếu niên vừa thò tay vào áo lấy ra một phong thư, chào đền trước mặt của lão già. Lão già không cần nghĩ ngợi thò tay chụp lấy phong thư. Bỗng nhiên lão ta quát to lên một tiếng, biến hẳn sắc mặt. Thân hình lão đảo xít nữa là té quỵ xuống mặt đất rồi. Thì ra người thiếu niên che mặt ấy nhân lúc Bành Bằng cứu thò tay lấy thử, thì ý đã nhanh nhẹn dùng năm ngón tay ra siết chặt lấy huyệt đạo nơi cổ tay của lão tà. Thân vỏ của chàng thiếu niên nhanh như gió, thủ pháp cao thâm kỳ diệu vô song. Bành Bằng cứu vì không kịp đề phòng nên bị chàng thiếu niên che mặt chụp trúng cổ tay, hết sức là đau đớn, buột miệng kêu hự lên một tiếng. Rồi ra sức dùng giấy vụt ra khỏi năm ngón tay của đối phương. nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau ba bước, lão ta cảm thấy khí huyết ở trong người đảo lộn tất cả, thân hình không ngớt loạn choạng nên biến hẳn sắc mặt. Người thiếu niên gia mạc cũng không ngờ, ban bằng cửu lại có một sức mạnh và võ công cao cường đến như vậy, có thể dễ mện tai và thoát khỏi nắm ngón tay đang siết chặt của mình, nên không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt của ban bằng cửu hiện đầy giá căm hận, hung tợn. Lão ta đang định mở miệng quát to, thì bỗng cảm thấy nơi mạch cổ tay bỗng có một thứ ám khí gì đó ghim vào, theo sự tuần hoàn của huyết mạch công thẳng lên dài. Thấy thế bành bằng, bằng cũ không khỏi kinh hoàng, giơ vàng khóa cứng ba huyệt đạo nơi vai phải. Mặt lại hiện hung hoàng quát to lên rằng: "Và đây có thù oán gì với ngươi? Thế tại sao ngươi lại ra tay hạ độc thú như vậy hử?" Người thiếu niên che mặt cười qua giọng mũi nói: <cười> Trong một hai năm gần đây, phi phụng bang đều kết nạp những cao thủ trong hắc đạo để làm môn hạ, mưu đồ gây họa cho võ lâm hiếp đáp kẻ khác. Các ông chớ có tưởng võ lâm không có người nên muốn làm gì thì làm. Mặt Tân Kiển kém giết sinh linh già đạp với giang hồ. Việc về lai lịch của cậu đây cũng không có sợ vì người biết được. Nếu khí căn sư đoán tìm tòi trong vũ nội bát kỳ thì cũng có thể tìm hiểu được chứ đâu có khó khăn gì. Trong khi nói chuyện thì người thiếu niên ấy nhìn chồng chọc vào bành bằng cửu. Chàng ta trông thấy bành bằng cửu lúc vừa mới bị tấn công thầm lén thì thân hình lão đảo sắc mặt tái nhợt, nhưng chỉ trong giây lát thì lão đã trở lại như lúc bình thường, dù có cánh tay mặt là buông xui mà thôi. Bởi thế, người thiếu niên ấy không khỏi kinh ngãi nói thầm rằng: Phi Phụng Bang quả đã thu nạp được một số đồng cao thủ. Chỉ riêng Bành Bành Cửu là một đường chủ hạng chót thuộc loại tam đường của tổ chức này, thế mà gió công còn cao cường như vậy, xem ra thực lực của Phi Phụng Bang không thể xem thường được. Người thiếu niên che mặt ấy, nếu muốn ra tài bắt sống Bành Bành Cửu cũng không khó khăn gì. Nhưng càng ta dường như có một mưu đồ gì riêng nữa nên không hành động như vậy. Bành Bằng Cửu vừa nghe chàng thiếu niên tự xưng là môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ thì mặt không khỏi biến sắc thầm nghĩ. Vũ Nội Bát Kỳ đều không phải là nhân vật chính phái mà chỉ là số người đứng lưng chừng giữa của hai phái chính tà mà thôi. Võ công của họ hết sức cao cường. Có ba người trong số ấy mấy 10 năm gần đây chỉ có nghe tên chứ không hề xuất hiện, nhất là Ngọa Long Cốc chủ, không hiểu là thật sự có con người ấy hay không. Hơn nữa cái thằng Tiếu Ưu này lại là môn hạ của ai trong số đó vậy? Bởi thấy lão tà không ngớt mồi trí suy nghĩ, Vũ Nội Bá Kỳ gồm có Ngọa Long Cốc chủ, Huyền Bang lão mỹ, lãnh viện La sát Bắc quốc sông mà, thần thủ báo ứng lỗ công hành, vô tịnh tú sĩ, thất chỉ thần cái, trong số đó lãnh diện la sát là đàn bà. Diền ngựa long cốc chủ vô tịnh tú sĩ và thất chỉ thần cái, từ trước đến nay chẳng có ai trông thấy mặt mũi bao giờ, nhưng uy danh của ba người mãi cho đến mấy mươi năm sau vẫn còn vang dội. Ngày nay uy danh của họ vẫn còn được nhắc đến mãi trong giới gian hộ. Giọ công của ba người ấy theo lời đồn đại thì đã đến mức xuất quỷ nhập thần, không ai hơn kém ai. Nhưng giọ công của họ thật sự là cao đến mức nào, mãi cho đến nay vẫn không có ai đoán biết được cả. Duy có lời đồn đại là phụ họa với nhau mà thôi. Bành Bằng Cửu vì trông thấy giọ công của người thiếu niên cha mặt quá cao cường, thủ pháp lại nhanh nhẹn khôn lường, nên qua trực giác ông ta phán đoán Có lẽ thằng tiểu quỷ này là môn hạ của ba con quỷ già khét tiếng mấy 10 năm qua, không hề có ai trông thấy được mặt. Xem ra hành động mấy 10 năm qua của bốn bạn có lẽ đã làm cho những con quỷ già ấy ganh tị. Vậy việc này cần phải chú ý cho lắm mới được. Vừa nghĩ tới đây thì bỗng nhiên lão tà trông thấy y phục và tấm vải che mặt của đối phương. đang dùng có da giống hệt như y phục mà đệ tử của Phi Phụng Bang thường mặc đi ra ngoài hành sự. Lão chú ý nhìn kỹ thì mỗi lúc lại càng thấy giống không sai một tí, nên tâm thần không khỏi hoang mang kinh hãi. Do đó nên trong đầu óc của lão ta bỗng hiện lên cảnh chốc chốc thảm thiết mà đệ tử của Phi Phụng Bang đã gặp. Ông ta tự nghĩ Nếu mình đến sớm hơn một bước thì không hiểu số mạng sẽ như thế nào đây. Nghĩ thế nên sắc mặt của ông ta không khỏi biến hẳn. Bỗng nhiên người thiếu niên che mặt lên tiếng nói, "Bành bằng cửu, hãy nghe ta hỏi đi, giờ thì ngươi muốn tiến hay là muốn thối lui?" Bành bằng cửu bề ngoài làm ra vẻ hung tợn, nhưng thực sự ở bên trong đã nao núng lần đáp. "Ngươi hỏi câu ấy là nghĩa làm sao hở?" Nếu đi tới thì chỉ có con đường chết, còn nếu thối lui thì quá chăng còn có thể bảo tồn kiếp sống thừa được. Ông nên biết môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ không có người nào mà không quyết tâm trị kẻ ác chẳng hề nương tay. Ban ban cửu là người cao niên hơn nữa ở trong phi phụ bang, về võ công hay về danh vọng, ông ta đều là người rất nổi bật. Người thiếu niên này dù là môn hạ của Vũ Nội Bát Kỳ đi chăng nữa, Song vẫn là một kẻ hậu sinh giáng bối mà thôi. Bởi thế lão ta cảm thấy vô cùng căm tức và có ngay những ý nghĩ tàn bạo nên bất thận dùng nhanh cánh tay trái lên ném ra ba món ám khí có hình như chiếc thoi dẹp giấy. Thủ pháp của ông ta ra tay hết sức là kỳ tuyệt. Ba món ám khí từ trong tay được phóng bay vút ra theo hình tam giác, mỗi món có một sức mạnh khác nhau. Chúng rất vàng trong không khí và xẹt nhanh như một luồng điện chớp. Bà món ấm khí ấy khi bài đến, còn cách người thiếu niên độ chừng một thước thì bất thần nổ to lên thành ba tiếng ầm ầm ầm. Đồng thời lửa đỏ cháy lên trong vùng khói lửa ấy lại còn có vô số kim độc nhỏ rất như cọng tóc bắn ra tứ tung rộng nhầm khoảng 5 trượng. Món ám khí này có một uy lực to tát mà lại vô cùng thâm độc, ấy chính là món ám khí mà Bành Bằng Cửu đã nhờ nó mà nổi danh, cho nên gọi là liệt quả độc long thoả. Bành Bằng Cửu đinh ninh rằng người thiếu niên che mặt ấy không tài nào lách tránh cho khỏi, nếu không chết chắc chắn cũng phải trọng thương. Nhưng không ngờ lúc ấy từ phía sau lưng ông ta bỗng vang lên một giọng cười lạnh lùng, rồi có một ngọn gió nhẹ nhàng lạnh bốt hốt thẳng tới khiến cho ông ta không khỏi hồn bay phất tán. Trong cơn hốt hoảng lão ta không còn đủ tỳ giờ nghĩ ngợi mà chỉ còn kịp dùng thế tìm Long Thăng Thiên quay đầu bỏ chạy như bay như một luồng điện xẹt. Ngọn lửa từ độc long thoa cố lão ta chụp xuống mặt đất nên chỉ trong chốc lát là đã bắt cháy đỏ rực khắp nơi, xem ra mỗi lúc mỗi lan rộng thêm. Nhưng ngay lúc ấy bỗng có một mỏ kình phong từ trên không áp thẳng xuống, khiến ngọn lửa đỏ rực ấy bỗng đều tắt phựt. Cùng lúc đó cách đó mấy mười trượng, bóng người thiếu niên vừa rồi cũng nhanh nhẹn lướt đi như gió, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Trong thành Hoài Dương, bóng liễu vẫn xanh rợn, hàng mười dặm ngựa xe vẫn tấp nập như mắc cửi. Quản thái phiều cục ở trong thành vẫn mở rộng cửa, sáu người làm công vẫn tươi cười vui vẻ như chẳng hề có một biến cố gì xảy ra. Tùy những phiều cục lớn khác nhau sầm xì bàn tán với nhau, đoán chắc là thần lực di hộ dung thành dân đã gặp rủi nhiều mãi ít trong kiến đi vừa rồi. Nhưng nhìn bề ngoài của quản thái phiều cục thấy vẫn có vẻ thản nhiên như họ không khỏi kinh ngạc. Thiết trưởng Tôn Thiệu Thuận coi cười bước đến nói rằng "Này Khải Thối Trường Tam, hai hôm nay có tin tức gì về tổng phiêu đầu của các người chăng?" Khải Thối Trường Tam liền gõ chiếc ống điếu, cho số tàn thuốc lá rơi ra rồi đứng lên nói: "Thưa Tôn Tiêu đầu, tổng phiêu đầu nhà tôi ít hôm nay sẽ về đến, tôi xin cảm tạ lời hối hàng của ông." Tương Tam đã ngoài 50 tuổi, tóc bạc hoa râm, da mặt nhăn nheo, chính là một tai gian hồ già dặn, trải qua nhiều phong sương cũng như lắm biển khổ. Thiết trưởng Tôn Tiểu Thuẩn tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy không tiện hỏi thêm bèn cười nói: "Trong chuyến đi yên kinh này, sa sôi hàng vạn dặm thì lại mau trở về như thế ư?" Này Trương Tam, có phải ông đến pha trò để cười hay không?" Trương Tam nghiêm sắc mặt nói: "Tôi đây dù có gan bằng trời cũng không có khề dám nói trời với Tôn Phiêu Đầu. Nhưng vì tổng phiêu đầu của tại cục hành xử lúc nào cũng cao thâm khó lường, chân tướng của sự thật này ra sao, chính tôi đây cũng không có biết rõ, chỉ có nghe phong thanh mà thôi." Thiết trưởng Tôn Thiệu thuận ồ lên một tiếng rồi gật đầu nói: "Ồ! Nếu vậy thì chắc hẳn là không sai rồi." Nói đoạn ông ta ngửa mặt nhìn trời và nói tiếp: "Khí trời tốt lắm, này Trương Tam, giờ đây ta cũng đang bận có một cái hẹn, vậy khi ta trở về sẽ nói chuyện tiếp vậy." Trương Tam liền tiếng nói: "Xin ông cứ tự tiện." ông tiểu thuận bèn chấp tay ra sau nhắm hướng đường phố ồn ào mà đi thẳng tới. Thật ra thì trong khi ấy, số người của thần lực vi hộ quân thành dân đã có mặt tại quản thái phi cục rồi, nhưng vì một vài hôm đây họ chưa tiện lộ mặt. Cả bọn họ trở về đến nhà vào khoảng đêm hôm khuya vừa rồi. Phan Kiết Tường vì bị thương nên tạm trú lại phủ của Hà Tấn Khương. để đào gia kỳ chăm sóc và chữa trị vết thương cho y. Tôn Thiểu Thuận sau khi chia tài với Trương Tam liền đi thẳng tới phủ của Hà Tấn Khương để tìm gió sư Tiền Cẩm, ông ta nói với Tiền Cẩm rằng: "Sao mấy hôm nay không trông thấy mặt của Đào công tử vậy?" Tiền Cẩm lên tiếng nói: "Ông ấy ư? Hiện đã bị sự hấp dẫn của trăng hoa dùng tần hoài nên một mình một ngựa đi đến đó chơi rồi." Có lẽ ngài Mai Đào công tử sẽ trở về đó." Tô Triệu Thận lên tiếng nói. <cười> Đào công tử có vẻ rất là hào hoa phong nhã, lại khoang dung đại lượng, không hề lo nghĩ đến lợi lộc mà cũng chẳng cần đến danh vọng. Bọn tà sống gần cao ải thật lấy làm xấu hổ. Hai người hàng quen một lúc thì chia tay nhau ra đi. Phan Kiết Tường đang nằm yên tĩnh dưỡng ở trong phòng đọc sách trong hạ phủ. Thân thể của ông ta đã mớt đi quá nữa, hiện giờ chỉ còn cảm thấy một bên sườn hơi đau nhói, nhưng không còn nguy kịch như lúc ban đầu. Phan Kiệt Tường nghe tiếng đọc sách to của Đào Gia Kỳ ở phòng bên cạnh thì không ngớt lắc đầu, ông ta tự hồ rất khó hiểu trước mọi cử chỉ của Đào Gia Kỳ nên không đè nén được lòng nghi ngờ, gắng gượng đứng lên chống gậy bước đến gian phòng đó. Đào Gia Kỳ trông thấy Phàn Kiết Tường bước vào, liền tươi cười đứng lên bước ra nghênh đón nói: "Chỉ ít hôm nữa là Phàn Vân có thể hoạt động trở lại như cũ rồi." Đôi mắt của Phàn Kiết Tường lộ sắc cảm kích rồi nói: "Tôi nhờ công tử hết lòng chữa trị và lại cho linh dược để uống nên mạng sống mới được bảo toàn. Cái ơn to ấy, dù cho có phải hy sinh cả tính mạng cũng chưa chắc đã đáp đền được muôn hộ." Vừa nói ông ta vừa cúi mình thi lễ rồi ngồi xuống, Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Đó là chuyện nhỏ thôi, không nên nhắc đến làm gì." Phan Kiệt Tường đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lúc rồi nói: "Công tử tài hoa tuyệt thế, thế tại sao dấu kín không để lộ, suốt ngày chỉ lo chuyện ăn chơi, thật đã khiến cho tôi lấy làm văn khoan không có hiểu được." Đào Gia Kỳ cười to nói: "Tại <cười> hạ là người sống trong gia đình đã bao nhiêu đời, theo đuổi đàn sách, hơn nữa tại nguyên quán lại có một số điền thổ, có thể đủ nuôi sống được. Sự chán ghét tranh giành tranh thua trên chốn giang hồ tại hạ hết sức là chán ghét. Việc học võ chỉ là vì hiếu kỳ, nhưng bất ngờ lại được một vị nhân tiền giai cho. Tuy thế, khảo học của tôi cũng chỉ nông cạn thôi. Nhưng vì hạ thấy bá đã tiết lộ ra ngoài, nên tại hạ khó từ chối. giết người ta nhờ cậy. Chỉ như thế nào thì đáng gọi là tài hoa, vậy về sau phàn huynh tuyệt đối chớ nên nhắc đến chuyện này nữa. Phàn Kiệt Tường là người lang lóc trên chốn giang hồ mất mấy mươi năm qua. Bất luận là hạng người nào, ông ta cũng đều trông thấy qua cả. Song riêng thái độ của Đào Gia Kỳ, thật là làm cho mấy người phái quan mang không giải thích được. Sau đó Đào Gia Kỳ xoay qua chuyện khác. gia hoàn toàn chỉ đề cập đến chuyện ăn chơi ông mướm, càng nói càng tỏ ra say mê, cất tiếng cười to không ngớt. Vào một buổi trưa sau đó bốn hôm, sáu người của quản tái phiêu cục do tổng phiêu đầu, thần lực vi hộ dùng thành dân hướng dẫn đã đưa giả trở về phiêu cục của họ. Đấy chỉ là sự bố trí như đóng kịch để cho tất cả những phiêu cục lớn ở Hoài Dương Tinh đó là sự thật. nhất là họ muốn dùng miệng của người khác để loan truyền tin tức ấy ra khắp chốn giang hồ. Trong quản thái phiều cục, bài yến tiệc linh đình tối thiểu cũng có hàng trăm bạn, số tầng khách đến dự bao gồm tất cả các giới không thiếu sót ai cả. Trong buổi tiệc, dung thành dâng lên tiếng cho mọi người biết là trong chuyến đi vừa rồi của họ không có đến yên kinh. Vì khi xe vừa đến một địa điểm Hoàng Du tại Nam Ngạn sông Hoàng Hà, cách từ Châu rất xa, thì Túc Nhân Dương đã phái 10 chiếc chiến hạm lãnh số lẫy giặc ấy. Những người theo hộ tống các chiến thuyền đều là những cao thủ đại nội, cho nên xem ra bọn tiểu khấu trong chốn giang hồ không ai dám làm gì cả. Tất cả tân khách đều không khỏi lấy làm kinh ngạc, họ càng khâm phục dung thân dân là người giỏi giữ bí mật. khiến chuyến áp tải được thành công mỹ mãn. Sáng sớm ngày hôm sau, trong khi đạo gia kỳ và quân thành dân cùng một số người khác đang trò chuyện tại đại sảnh của phiêu cục, thì bỗng nghe từ trên nóc nhà có một giọng cười âm u lạnh lùng vọng tới. Tiếng cười ấy giá lạnh như băng, khiến ai nghe đến cũng phải nổi da gà. Quân thành dân biến hẳn sắc mặt, đột đứng phắt dậy, Ông ta đưa đôi mắt sáng quắc nhìn ra khoảng trống bên cạnh đại sảnh cười lạnh lùng nói: "Các bằng hữu gió lầm đến viếng tị cục, dung mỗ tôi lúc nào cũng đón tiếp một cách chân thành cả. Vậy người anh em tại sao lại có hành động thập thò ám muội như thế hả?" Lúc ấy có hai bóng nhanh nhẹn như hai bóng ma từ trên mái nhà buôn mình rơi xuống nhẹ nhàng như một cơn gió không hề nghe tiếng động. Hà đứng sững tại trước cửa gian đại sảnh mặt mày lạnh lùng quái dị. Trong số ấy có một người mặt vàng như nghệ, hai gò má lõm sâu, càng làm cho luồng quyền gồ lên thật cao, với cằm trơn láng không một cọng râu, đôi mắt trắng dã gần như là không có tròng đen. Thân hình gầy đét trông như một cái xác chết khô. Còn người kia thì đầu to hơn mình, mặt đầy gân cốt, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn. Nghe qua cũng biết đó là một người gian ác sâu độc. Gã quái nhân gầy đét cười sâu hiểm nói: <cười> "Dung bằng hữu, giọng nói của ông quả là thật là sâu độc, đúng chạm đến người ta thuộc nhiều đó." Dung Thành Vân cười nhạt nói: <cười> "Cảm ơn sự khen hồi của nhị vị, chẳng hay nhị vị là cao nhân thuộc phái nào?" Xin nhị y vui lòng cho biết lai lịch và nói rõ ý định đến Viễn Thầy cốt có chuyện gì. Gã ấy càng lộ sắc âm u sâu hiểm, trông đến khiếp người. Đờ mắt nhìn chòng chọc vào Dung Thanh dần nói: "Lai lịch của chúng tôi chút nữa đây rồi Dung Bằng Hữu sẽ tự biết thôi. Còn riêng việc đến Viễn quý cốt là muốn hỏi Dung Bằng Hữu về một việc" Việc ấy chính là số lễ vật của Lý Phủ Hiến Dân cho Túc Thần Dương, mà Dung Bằng Hữu đã áp tải có phải thực sự đã giàu cho Nam Ngạn Sông Hoàng Hà hay không? Dung Thanh Dân không khỏi giật mình gặp đầu nói, Đúng vậy, nhưng có dính liếu gì đến nhị dị đâu. Hai quái nhân kia đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi gã quái nhân gầy đét, cất giọng ngạo nghể cười khanh khách nói, Hê hê hê hê hê hê. dung bằng hữu. Theo tôi hiểu thì lời nói của ông chưa hoàn toàn đúng sự thật. Thông tín Viền hớ quá, bỗng lên tiếng quát to rằng: "Bằng hữu, chuyện không các ông đặt điều ra có, tìm đến đây để gây sự, chắc là tự mình có ảo công cao cường xem dưới mắt không có ai." Ý nghĩ đó của các bằng hữu đã sai rồi. Hoàng Thái Phiều cũng từ trước đến nay có cái lệ là Không khi nào để cho những ông khách tìm đến đây gây sự được hoàn toàn rút lui đâu." Gã quái nhân đầu to mình nhỏ bỗng trợn đôi mắt, mặt tràn đầy sắc khí gằn giọng nói: "Ông có phải là thông tí viện hứa hóa không? <cười> Mở miệng ra là ông bạn đã dùng lời lớn lối. Vậy tôi nhất định phải xin lãnh giáo ông bạn mấy đường võ công này." Hứa Hỏa cất tiếng cười ha hả, rồi hai cánh tay giun tròn ra. còng chớp nhóm về phía đối phương bốn thấy giỏi. Trong khi đó Tỳ đạo gia kỳ vẫn ngồi yên không nhúc nhích, sắc mặt của chàng vẫn tươi cười điềm nhiên, phe phẩy chiếc quạt đang cầm ở trong tay. Gã quái nhân đầu to mình nhỏ ấy thật sự võ công hết sức là cao thâm khó lường. Hắn ta xem thấy công của Hứa Quá như không ra gì, nên chỉ im dung giữ mặt, nhã nhặn đỡ thẳng tới mà thôi. Thế võ của hắn ta bao gồm vô số biến hóa Nếu thế giở ấy tiếp diễn đến mức thì hừa quả chắc chắn sẽ bị mất mạng ngay tức khắc. Nhưng thấy chưởng của hắn ta khi mới vừa đánh ra được nửa chừng thì bóng cảm thấy có một đạo kình phong sắc bén như dao nhắm ngay lòng bàn tay của hắn xiên tới, khiến hắn phải kinh hoàng vội vàng thu giữ trở lại. Bởi hắn quá ngạo mạn, xem thường kẻ địch nên nhất thời không kịp đối phó. Thế là hắn liền cảm thấy như có một lưỡi gươm bén xuyên thủng lòng bàn tay, đau đớn đến phải gào to lên, rồi loạn chọn thối lui về sau, sụp chân rơi xuống thiền tĩnh nghe một tiếng ầm. Gã quái nhân khác trông thấy thế thì mặt liền biến sắc, nhanh nhẹn thò tay ra kéo tên đồng đảng trở lại. Hắn đưa ánh mắt nhìn thấy chưởng mặt của tên đồng đảng đã bị sưng to và bầm tím, đau đớn đến nghiến răng run rẩy cả người. mắt mài sáng hắc như tro tàn bởi thời hắn không khỏi kinh hoàng thất sắc dọa vàng cổng tên đồng đảng bị thương dọt thẳng lên không lướt đi mất hút như một luồng gió dùng thân dần dợi lên tiếng nói "Bắt hổ thì khó nhưng thả hổ thì dễ, hôm nay để cho chúng chạy thoát được thì hậu hòa tất sẽ vô cùng nguy hiểm." Nó giật lời ông ta dùng hai cánh thai lên rồi dọt người đuổi theo nhanh như gió Nhưng đào Gia Kỳ đã cất tiếng gọi lại và cười nói. Tổng phiêu đầu, bọn họ chắc chắn chạy không hơn ba mươi dặm, thì cả hai đã ngã lăng ra chết dọc đường. Nhưng thế cái chết của họ sẽ không làm cho người khác nghi ngờ là có dính liếu đến quý cục đâu. Dung Thanh Dân đưa mắt nhìn đâm đâm vào đào Gia Kỳ hết sức là vui mừng nói. Này lại đưa công tử ra tay ngầm giúp đỡ. Nếu chấm giờ thấy thì hứa hiền đệ chắc chắn đã bị trọng thương với gió công vô hình của gã địch rồi. Thông tế Viện hớ quá, liền sau đó đã hiểu ngay, sở dĩ mình đánh lôi được gã quái nhân đầu to mình nhỏ vừa rồi là nhờ Đào Gia Kỳ đã ngầm trợ lực. Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: <cười> "Dùng tổng tiêu đầu, ông nói như thế là lầm rồi, tại hạ đâu lại cướp phần công ấy được chứ." Cậu nói còn chơi dứt thì bỗng nghe phía ngoài sảnh có tiếng kêu to lên rằng: "Nghiêm thiếu hiệp đã tới!" Tức thì mọi người trong thấy một chàng thiếu niên mày rậm mắt to, dáng điệu hiên ngang bước vào cửa đi thẳng vào đại sảnh. Dung thân dân dự trong thấy người thiếu niên ấy thì hối hả bước đến nghênh đón và cất tiếng cười to nói: <cười> "Nghiêm thiếu hiệp" Từ ngày xa cách đến nay vẫn được mạnh khỏe chứ? Thiếu hiệp dạo này bận việc gì, sắc mặt trông có vẻ phong sương vậy. Lúc ấy các phiêu sư cũng ũng ần kéo ra ngồi đó. Người thiếu niên họ Nghiêm sau khi nói chuyện qua tất cả mọi người, liền quay về phía Dung Thành Vân cười nói. Tiểu đại vừa ở vùng biên tây trở về, dọc đường nghe phong thanh là cuối cùng vừa lãnh áp tải một kiếng hàng giá trị to tát. nên đã làm cho gió lầm không ngớt bàn tán khen ngợi. Bởi thế tiểu đệ trước khi trở về bổn bang, đã tạt qua đây để hỏi rõ hư thực về diệt ấy. Mọi người vừa nghe nói chuyện vừa bước thẳng vào gian đại sảnh. Người thiếu niên họ Nghiêm bỗng trông thấy đạo gia kỳ đang chú ý nhìn xem một bức tranh treo ở trên tượng thì không khỏi có hơi sửng sốt. Dùng thân dân dọi vàng giới thiệu người thiếu niên họ Nghiêm với Đào Gia Kỳ, rồi ông nói tiếp: "Vị này là mầm non ưu tú của dòng Hoài Dương, danh hiệu là Càn Khôn Bác trưởng Nghiêm Tiểu Long. Đào công tử đây tuy là người không am hiểu gió công nhưng rất tức giào dù với các hào kiệt trong giới giang hồ." Nghiêm Tiểu Long lộ sắc ngạo mạn, nên chỉ khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống. dung thành dân lúc này lại nói: Lời đồn đãi trong chốn giang hồ thật ra có phần quá đáng, trong chuyến áp tải Sáu Hàng vừa rồi, sự thật thì ta đã hành sự theo kế hoạch bí mật, trong kinh thành áp tải Sáu Hàng ấy đến Nam Ngạn sông Hoàng Hà, rồi giao tại đó, chỉ có vậy mà làm thế nào lại gây được một sự khen ngợi trong giới võ lâm chứ? Ng nhìn Tiểu Long lắc đầu hạ giọng Nguyên huynh còn giá giờ không hiểu sao. Trong chấn áp tải hàng đó đã làm cho một số nhân vật hắc đạo hay được ùn ùn kéo tới Hoài Dương. Nhưng trong khi bọn họ chưa đi đến phía Bắc tỉnh Giang Tô thì không hiểu vì một lá gì đều mất tích tất cả. Mãi cho đến hôm nay vẫn không có ai biết được sáu người đó sống chết như thế nào. Phây Phụng Bang cũng phái đi rất nhiều cao thủ định ra tay cướp đạo Nhưng cũng đều bị mất tích tất cả Dung Thanh Dân lúc này nói Vậy có lẽ nào trong giới giang hồ lại nghi ngờ Việc ấy là do chính tiểu đệ đây gây ra sao Nghiêm Tiểu Long cười to nói hơ hơ hơ. Nào phải như thế Trong khi phi phụng bang có người gì không cẩn thận Nên lộ ra ngoài Là việc ấy do chính môn hạ của vũ nội bác kỳ gây ra Xong có điều là người ta còn chưa biết Đó là môn hạ của ai trong số Vũ Nội Bác Kỳ. Hiện giờ trong khi Phi Phụng Bang đang xao động trước sự việc ấy và họ cũng đang bí mật tìm hiểu điều tra cho ra sự thật. Khi vừa nghe tên Vũ Nội Bác Kỳ thì sắc mặt của các vị phi sư đều biến hẳn. Phàn Kiết Tường lén đưa mắt nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt. Đào Gia Kỳ sắc mặt vẫn tươi cười chú ý lắng nghe, dường như không hề dính dáng gì đến mình cả. Phan Kết Tường nghĩ thầm, phải là một người rất phi thường mới có được sự mình tính đến mức ấy, nhưng không biết cậu ta là môn hạ của ai trong vô nội bá kỳ đây. Nghiêm Tiểu Long lúc này cất tiếng than dài nói: "Hai, chuyện này của quý cục hiện đang được loan truyền khắp chốn giang hồ và có nhiều nguồn dư luận khác nhau. Chắc chắn quý cục sẽ không tránh khỏi việc bị người ta đến đây quấy rầy." Thế nhưng quý cột vẫn tỏ ra vững vàng như núi Thái Sơn. Riêng tiểu đại suốt 3 tháng nay vì bận việc bon ba trăm dặm và dặn phong trần mà vẫn chưa giải quyết được đến đầu cả. Đông Thành dân lộ sắc ngạc nhiên nói: "Nghe tiểu hiệp chẳng ai bận việc gì mà phải dày vặn phong sương bon ba trăm dặm như vậy chứ?" Ngêm Tiểu Long lại cất tiếng than vãn: Nguy án xảy ra trước đây tại Thái Sơn từng làm chấn động cả thiên hạ, kinh hoàng cả võ lâm. Tuy bề ngoài xem như mọi người đã quên mất đi, nhưng thực ra thì bên trong các môn phái lớn cũng như các ma đầu khác tiếng đều không ngớt thăm dò tìm kiếm pho hàng Thiếp Quang Âm. 4 tháng trước đây sư phụ của ta trong một chuyến đi thăm người bạn, bất ngờ đi ngang qua một ngôi chùa bỏ hoang tại Vân Bài Sơn, bỗng phát giác ra Công lung kỳ túc nhất chân tử Tiền Bối, khắp người bê bết máu tươi, ngã nằm bất động trong một ngôi chùa. Sư phụ của tôi xem qua thương tích của nhất chân tử lão tiền bối, thì biết rằng ông ấy đã bị rất nhiều cao thủ có võ công trác tội dây đánh. Sau một trận chiến, thì ông ta chống cự không nổi nên bị trọng thương, bộ phải phá dòng dây chạy thoát đến đó rồi bị bất tỉnh. Sư phụ của ta đã tận dụng các thủ pháp nhưng không tài nào cứu tỉnh được ông ấy, nên phải mang ông ấy trở về bổn bang. Sư phụ của ta vì nóng lòng muốn cứu tỉnh nhất chân tử nên sai tiểu đệ gấp rút đi đến hại dù sông già lăng để tìm một vị thần y là Ngôn Như Băng, xin thuốc mà cứu trị. Nhưng không ngờ Ngôn Như Băng là một người có tính tình kỳ lạ, cương quyết từ chối Khiến cho tiểu đệ chưa được trông thấy mặt ông ta thì suất nữa đã bị mất mạng trong ngũ hành cốc rồi." Dương Thành Vân lúc này nói, "Tốt mến thần y ngôn như bằng, là người gì sao không nghe trong gió lầm nói đến vậy?" Ngôn Như Băng là người không có đi đứng trong giới giang hồ, nên không có ai biết. Ta được nghe gia sư nói ông ấy là người y thuật thần thông, võ công độc đáo, lập thành một môn phái riêng biệt. không thôi vị Vũ Nội Mát Kỳ ở Trung Nguyên. Riêng về kỳ môn tinh độn thệ, ông ấy lại càng giỏi hơn. Nơi ông ta ở trước mặt là nước, sau lưng là núi, đều được bố trí theo ngũ hành, nên một ngọn cỏ, một gốc cây đều có thể giết được mạng người. Tiểu đệ bảo tồn được mạng sống trở về đây thật sự là một chuyện may mắn vô cùng. Lời nói của người thiếu niên họ Nghiêm đã làm cho những người xung quanh ai nấy đều thầm kinh hãi. Dung Thần Vân lúc này cũng lại nói: "Ngoài trừ linh dược của Túc Mệnh Thần Y thì chẳng còn ai có thể cứu mạng được cho nhất chân tử nữa hay sao?" Nghe Tiểu Long gượng cười nói: "Mong nhiều bằng nhờ trước đây đã tìm được một gốc linh chi vạn năm nên đã bào chế được một chai cửu chuyển phản hồn đan." Thư thuốc ấy, ngoài thứ linh chi quý giá kia, lại còn có nhiều thứ thuốc hiếm có ở trên đời nữa. Chài thuốc của ông ta chỉ có ba mươi hoàng, nên lại càng trở thành quý vô giá. Ngoài trừ cứu chuyển phản hồn đơn, thì không còn ai có thể cứu sống nổi nhất chân tử tiền bối được. Nói tới đây, chàng thiếu niên họ nghiêm lại cất tiếng thang rồi nói tiếp. Ê... Hey, Trước kia cả nhà của thân thủ báo ứng lão công hành bị giết chết thê thảm tại dân mộng giáp thuộc dùng nối vô sờn và trong dịp đó ông ta và pho tượng hàng thiết quan âm cũng mất tích luôn. Về sau nhất chân tử tiền bối là người duy nhất được mục kích thảm trạng này, thế mà hôm nay ông ấy lại bị đánh trọng thương bất tỉnh. Xem ra việc này chắc chắn có dính líu đến vụ án cô lão công hành trước kia và cũng như vụ án Thái Sơn gần đây. Nếu không cứu sống được ông ấy, chứ e rằng tất cả vụ việc đó sẽ trở thành một câu đố vĩnh viễn không ai giải thích được đâu. Tất cả những người có mặt ở phưu cục đều lặng thinh không nói tiếng nào cả. Nghiêm Tiểu Long lại nói tiếp: "Việc này trong bốn ban lúc nào cũng giữ kín, vậy mong quý vị chớ tiết lộ ra ngoài. Vì nếu tiết lộ thì bốn ban tất sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối." Giờ đây tiểu đệ cần đi ngay để về bấm lại với gia sư, xin cáo tự quý vị nhầm. Nói rồi, ý cũng vừa đưa mắt nhìn đạo gia kỳ một lượt. Dung Thanh Dân vội vàng nói, đạo công tử cũng là người tốt, việc gì cũng giữ kính, không khi nào lại nói ra bừa bãi, xin nghiệm thiếu hiệp hãy an lộng. Đạo gia kỳ bỗng miếm cười lên tiếng nói, Ngêm Tiểu Hiệp bảo là việc kín mà đi đâu cũng nói bô bô thì làm thế nào mà kín cho được chứ. Lời tốt người ta thường nói rằng đài phòng miệng người còn khó hơn đài phòng nước sông tràn lên bờ ngập lụt nữa. Nếu về sau quý bằng có gặp nhân vật nào đến đây gây sự phá phách thì chớ có nghi là tại hạ tiết lộ ra đó nha. Ngêm Tiểu Long mặt đỏ bừng mắt trợn lên giận dữ, nhìn thẳng vào mặt của Đào Gia Kỳ định gây sự. Phan Kiệt Tường dõng dạc nói: "Nguyễn Thiếu Hiệp, chớ có quá nóng đại. Đào công tử đây tuy chỉ là người không biết võ công nhưng tài hoa tuyệt thế, tiền đoán mọi chuyện như thần. Vậy Thiếu Hiệp nên nhường nhịn với nhau thì hay hơn. Một người lúc nào cũng chú trọng đến hành động tạo hạnh phúc cho võ lâm như Thiếu Hiệp thì sau này lại càng phải nhào đào Thiếu Hiệp tiếp tài rất nhiều." Xin Thiếu hiệp Hải Dư Thiền cảm thì mới tốt." Nghiêm Tiểu Long không khỏi ngạc nhìn. Y chính là một đồ đệ đắc ý nhất của Kiếm Hoàng Song Tuyệt Lân Dầu Úy, ban chủ của Ban Hoài Dương. Y là người thiên bẩm rất tốt lại rất khôn ngoan, đã được Lân Dầu Úy tin dùng và yêu thích. Y nghe qua lời nói của phàm kiếp tường thì đoán biết ngay, Đào Gia Kỳ là một người được quản Thái Phiều cục rất kính trọng. dung thân dân là một con người rất kiêu ngạo, nếu Đào Gia Kỳ không biết võ công thì đâu có thể nào đến làm thượng khách nơi phu cục có ông tà được chứ. Vì thế nên anh ta liền thay đổi thái độ chấp tài cúi người lễ độ nói: "Tại hạ là con nhà võ, nên về mặt lễ nghi có nhiều điều thiếu sót, mong các hạ bỏ lỗi cho." Đào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Không dám, tại hạ là người vô tài kém cỏi, bệnh nhược chỉ biết ăn chơi thôi." Phàn Quân đã giới thiệu một cách quá đáng rồi, duy nghiêm kêu hiệp xem đó là sự thật hay là sao." Dung Thành Dần cất tiếng cười ha hả nói. Quý tín giả thần mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 12, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 13 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.